Cực phẩm gia đình tập thứ 227 Lâm Vãn Vinh nháy mắt mấy cái, lúc này mới hiểu được, cô lão đầu này nói lúc lâu, những lời này mới là điểm quan trọng nhất nhưng lão nói chuyện rất có trước có sau, lúc đầu tán dương thông suốt khiến mọi người đều vui mừng, sau đó đưa ra thêm chút ý kiến nhỏ cũng sẽ không làm hỏng hảo tâm của người khác. <cười> Nghệ thuật ngôn ngữ của cố tiên sinh có thể nói là vô cùng thâm ảo. Hoàng đế gấp gáp hỏi, việc này phải hoàn thiện như thế nào? Xin cố sự mau mau nói ra. Cố thuận chân mỉm cười đáp. <cười> Mục đích cuối cùng của phương pháp liên hoành này là buộc cao ly nhập vào bản đồ đại hoa. Cái này không ai nghi ngờ cả. Chỉ là lão hủ muốn hỏi hoàng thượng, ngài muốn cao ly thật tình quy thuận hay chỉ là quy thuận bề ngoài? À, cấu sư nói đùa rồi. Hoàng đế nói, trẩm gì đại hoa khai cương tích thấu, đương nhiên hy vọng cao ly thật tình quy thuận, Vậy không có nghi vấn gì rồi cố thuận chương đi qua đi lại trong kim điện vài bước chánh sát nói. Cái liền hoành nhất thế này, giống cũng có thể nhập Cao Ly về Hoa Quốc. Đại hòa đóng quân giảm bớt, binh lính Cao Ly, dân chúng dị cư, xây dựng học đường, có thể nói từng bước đánh vào chỗ yếu hại. Chỉ là Hoàng thượng có từng nghĩ tới, việc làm như thế sẽ được người Cao Ly đánh giá như thế nào không? Cao Ly à, tuy là dân tộc nhỏ yếu, Nhưng cũng không phải dễ dàng phục tùng như thế, môn họ nhanh chóng quy tâm, chỉ sợ rất khó khăn. Quả nhiên không hổ là đế vương chi sư, ánh mắt độc đáo, mọi người nghe thấy đều âm thầm gật đầu. Hoàng đế vui vẻ hỏi, À, cấu sư một chữ đã nói đúng vào điểm chính yếu, dùng sức mạnh thủy trung không phải cách giải quyết tốt, nhưng chẳng biết cấu sư có thể đề nghị tốt hơn không. Cấu thuận trương liếc mắt nhìn Lâm vẫn vinh cười nói, à, theo người thì sao? ta hiểu được ý của cố tiên sinh Lâm Vẫn Vinh khẽ gật đầu. Đàn áp chỉ là việc làm nhất thời, thân thiện trấn an mới là chính đạo. Chỉ là phải làm sao mới trấn an được, ta quả cũng không rõ lắm. Ha, tránh an hả? Lão tổ Tông dạy chúng ta rất nhiều biện pháp. Cố Thuận Chương nghe Lâm Vẫn Vinh nói thế thần bí mỉm cười. Ha, ngoại trừ trọng thưởng ra, còn có vài biện pháp còn hữu hiệu hơn cái gì hữu hiệu hơn bị cố lão đầu nhìn chầm chầm lâm Vãn vinh trong lòng có vẻ sợ hãi không kềm hãm được vội hỏi cố thuận trương sắc mặt nghiêm túc nói từng chữ một hôn nhân y ta phản đối đệ sư nói lạc đề sắc mặt lâm đại nhân tái nhợt vội kêu lên cố thuận trương kinh ngạc nhìn hắn làm tam diệt hôn nhân đó chính là phương pháp trấn an thân thiện tốt nhất ngươi phản đối cái gì lão già này làm bộ hồ đồ rồi thiên hạ ai không biết nhạc phụ ta chỉ có hai công chúa hai vị công chúa này bây giờ đều đã theo họ lâm muốn bảo ta để vợ ta gả cho người khác hả nằm mơ đi hắn hừ hừ vài tiếng không nói gì hoàng đế tự nhiên biết tâm tư hắn nhịn không được hơi cao mày có vẻ khó xử a cố sư xem ra phương pháp hôn nhân này sợ là không thành mấy ngày trước cao ly vương tử từng Hà tự mình đến xin cưới công chúa Nhưng trong lúc tỷ thí đã bại, việc này thiên hạ ai cũng biết trẫm làm sao có thể gả công chúa được nữa. À, đúng vậy, đúng vậy, Lâm vạn Vân vội vàng phụ họa. Cậu ly Dương tử nhân phẩm không tốt, học vấn kém, ta đã từng gặp qua rồi, hắn sao có thể tương xứng với đại hoa công chúa chúng ta? Tâm sự của hắn thì ai mà chẳng biết, mọi người nghe thấy đều thầm buồn cười, nhưng không ai dám nói gì, cố thuận trương cười kha kha. Hà, <cười> hoàng thượng, ngài hiểu lầm ý của ta rồi, đem công chúa đại hoa gã cho phiên bang, dựa vào một nữ tử yếu đuối để đổi lấy an bình cho gia quốc, đó là kế kém nhất, đại hoa ta có suy nhược đến mức đó không? Nghe lão nói không phải gã công chúa cho cao ly, lâm bảng vinh nhất thời thở vào nhẹ nhõm nhưng nếu không phải gã tiên nhi hoặc thanh tuyển, tùy tuyển các ngươi làm sao mà chẳng được, không quan hệ gì tới ta. Lão hoàng đế lấy làm khó hiểu. Câu sư, ngoài việc gã đại qua công chúa ra, vậy làm sao mới có hôn nhân? Đế sư mỉm cười tấu. À, ngoài đại qua công chúa gã cho Cao Ly, còn Cao Ly công chúa cũng có thể gã chồng cho đại qua mà. Hoàng thượng, lão phu lần này đi xa, gặp một người ở Cao Ly. Vua Cao Ly chính miệng hứa, nguyện đưa công chúa mà hắn sủng ái nhất gã cho một thanh niên anh tuấn của thiên triều ta. Nếu việc hôn nhân này mà thành, Đại Hoa và Cao Ly thân như một nhà, vậy thì cái sách nhất thể liên hoành đó nhất định sẽ có hiệu quả gấp bội. Cao Ly gã công chúa thì ra là phương pháp như vậy thật sự là một đề nghị tốt. Đại Hoa tuyệt đối không lỗ lã gì, hoàng đế mừng trở tự mình đi xuống lông ỷ nhìn thẳng vào cố sư cười vang. <cười> Cao Ly muốn gã công chúa cho chúng ta, chứ canh nghĩ như thế nào, thiên triều ta có cần đáp ứng không? Lão già tử nói chuyện như không. Dù sao công chúa đó cũng không thể gã cho ông. Lâm Phản Vinh muốn cười lại không dám cười. Tin tức tốt của đế sư mang về chỉ đưa tới cho đại hoa trăm lợi mà không có hại. Mọi người làm sao phản đối được lập tức tán thành ý cố sư. Thấy không ai phản đối lão hoàng đế trang trọng gợt đầu. Cao Ly Dương đã thành ý như thế. Chẳng cũng không thể bạc đái công chúa Cao Ly. Theo ý cố sư nói, thiên triều đại hoa ta tuyển một vị thanh niên trẻ tuổi kiệt xuất nhất, ngành hồng với cao ly công chúa, sẽ được thiên triều ta quan tâm yêu quý, từ đấu hai nước trở thành một nhà, đời đời hòa thuận chung sống. Chứ bị ái khanh, các ngươi mau giúp trẩm nghĩ xem tìm đâu ra một người trẻ tuổi anh Tuấn như vậy. <cười> Không phải chỉ là một công chúa cao ly thôi sao, con trai ở đại hoa ta thiếu dị, tùy tiện phái một tên là được nhìn chưa vị đại nhân quả thật làm theo thiên ý cố gắng nghĩ ngợi khổ sở lâm vẫn vinh nhịn không được mỉm cười hôm nay vốn là muốn thảo luận việc thành vương vậy mà bị cố thuận Trương nói một chập lại biến thành việc chọn lựa chồng cho công chúa cao ly lại khiến các vị đại nhân đều chăm chú như thế không khí cổ quái trong kim điện quả là nói không nên lời duy chỉ có người khởi sự ra việc này đế sư cố thuận Trương mặt vẫn mỉm cười Bình thẳng điềm tĩnh giống như việc này Không quan hệ gì với lão cả Chừ dị ái khanh Tìm ra người thích hợp chưa Sau thời gian uống một chén trà Mắt hổ hoàng đế đảo qua Nhìn khắp quần thần trong điện hỏi kế Mọi người họp kế một lát Liền có một vị học sĩ Văn hoa bước ra khỏi hàng cung kính nói Hồi bẩm hoàng thượng Thiên triều ta kiến thức bác học Lịch sử lâu đời Lại có hoàng thượng sáng suốt trí tuệ trị vì anh minh Trong triều có thể nói đã bồi dưỡng rất nhiều anh tài, số lượng trí sĩ quá là nhiều vô số kể. môn tìm một tuân kiệt để phối hợp với Cao Ly công chúa thì thần thấy buông tay tìm dài canh giờ, nếu không tìm ra một dạng cũng có thể tìm được tám ngàn. Hoàng đế nghe thấy cười ha hả, làm đại nhân cũng lạnh rung, <cười> tiểu tử này tiền đồ quá là vô cùng sáng lạng. Trong triều ta khi nào lại có thể sinh ra một nhân tài bởi đích dỗi như thế, sao ta không phát giác ra nhỉ? Hoàng thượng yêu quý dân chúng hậu đại khuyên ban như vậy chỉ cần tìm một thanh niên tuấn kiệt nhất trong triều đại hoa ta, vị thần đã thương nghĩ với mọi người, xem ra trong triều đại hoa ta, nói về dung mạo hình thể lẫn phong thái, công tích danh vọng thanh niên kiệt xuất nhất, tính ra... Hắn nói đến đây trọng liếc mắt đánh giá Lâm Vãn Vinh rồi khẩn lại. Ánh mắt mọi người trong điện đều nhìn về phía Lâm Vãn Vinh, không khí yên lặng mang theo vẻ cổ quái không nói nên lời. Cái này, dĩ huynh đài này, huynh huynh, không phải nói ta đó chứ. Lâm Vãn Vinh chỉ vào cái mũi mình há miệng kinh ngạc, tên học sĩ văn hoa cát gật gù sắc mặt chánh trượt. Nhành cả thanh niên anh tuấn trong triều ta, không ai có thể hơn được Lâm Đại Nhân. Lâm Đại Nhân ngài đừng khó xử nữa. Hoàng thượng, thằng cho rằng, việc không nhân đó trừ Lâm Đại Nhân ra chẳng còn ai. Mọi người tự như thương lượng xong rồi, nhất tề không lưng ông quyền đồng thanh nói, à thần cũng nghĩ như vậy, việc không nhân này Lâm Đại Nhân là tốt nhất. Hey, quả bất ngờ rồi việc hôn nhân quan trọng như thế sao lại rơi vào người ta như thế lâm đại nhân há to miệng đến nổi hai quả trứng gà cũng có thể nhát trọn lâm tam người có quan điểm như thế nào hoàng đế hừ một tiếng lâm Vãng vinh mồ hôi đầm đìa lạnh bốt cả tim hắn vội vội vàng vàng giơ tay phải lên hoàng thượng ta thầy ta một lòng với công chúa thôi so với dàn bạc còn thật hơn Ê công chúa chẳng lẽ là cao ly công chúa học sĩ văn hoa các vội vàng mừng rỡ ông quyền hoàng thượng ngài đã chính tay nghe rồi đó lâm đại nhân này đã thầy một cách trang trọng cũng là biểu đạt thâm tình với cao ly công chúa với nhân phẩm tu dưỡng của ngài ấy một lời có thể nói là thiên kim theo thần thì việc này chắc thành rạo quỳ tài người có bị điếc không ta là biểu đạt với đại hoa công chúa không phải cao ly công chúa Lâm Đại Nhân căm tức nhưng không nói ra được. Sắc mặt hoàng đế cực kỳ khó coi, hừ một tiếng. Lâm tam người trở mặt nhanh nhỉ. Hoàng ổn quá, lâm vãn vinh cười khổ nói. <cười> hoàng thượng, ngài đừng tin lời động. Lời thầy của ta là nói về thanh tuyển và tiên nhi, về phần bắt ta cưới đàn bà Cao Ly. Hoàng thượng, ngài thả phái ta ra chiến trường còn hơn. Sắc mặt lão hoàng đế tươi lên một chút nhìn về phía cố thuận chương. Cấu sự, ngài có thể chọn được người nào thích hợp không? Ánh mắt cố thuận chương nhìn thẳng vào lâm vãng vinh, trên mặt tràn đầy vẻ hóm hỉnh thần bí, lâm đại nhân trận da gà trong lòng cầu khẩn không ngừng. Ý cũ đại gia, người đừng có hại ta mà, hoàng thượng nổi tiếng là hại người sau lưng đó, mà trong nhà ta cũng có cả đôi dò dám nữa. Đệ sư trầm ngâm một lát khỏi nhỏ, Làm tàm người có vợ chưa của <cười> có, có nhiều lắm, Lâm đại nhân gật đầu lia lịa, cố thuận dưng ồn một tiếng cười nói, à, "Vậy được rồi, cũng chẳng có gì khó khăn cả, lẩm tàm người không ngại cưới thêm một cô nữa chứ." Lão gia tử cười lạnh nhìn hắn Lâm Bảng Vinh bị dọa hồn phi phách tán vội vội vàng vàng khoát tay, không có được không có được phi thuận không được nhà ta nhỏ lắm lại không có tiền thêm người nữa ta nuôi không có nổi đâu người yên tâm đi cố thuận trương mỉm cười ha, tiền bạc của cao li dương bảo đảm cho cả nhà ngươi á, ăn cả đời không hết cưới thêm một người thì đã làm sao mặc dù thật sự là tiền bạc không đủ chỉ cần ngươi nói lên một tiếng toàn đại qua sẽ trợ giúp ngươi ồ oh, quên không nói với người Cao Ly công chúa này vô cùng xinh đẹp, đoan trang, học vấn quyền bác, rất xứng dư người. Người à không ngại nghĩ thêm chút sao. Ê, đừng cố nói nữa, người xứng với ta nhất là Thanh Tuyền. Khi nào thì đến phiên Cao Ly công chúa? Lâm Vãn Vinh kiên định lắc đầu thần sắc vô cùng nghiêm túc. Cố tuyển sinh ta yêu dợ ta lắm, rốt cuộc không có thể cố thêm. Hắn giơ đầu ngón tay đếm đếm rồi dứt khoát nói đoạt cuộc không thể cứu người thứ chính được. xin người chuyển cáo cho cao ly công chúa. nói ta đã là người có chủ rồi, xin nàng đừng để ý tới ta. cảm ơn. thật không ngờ, thì ra lâm đại nhân cũng là người trung trinh như vậy. mọi người nghe thấy bội phục không thôi. câu thuận chương nhìn hắn nghiêm trang nói: làm tạm, người sẽ không lo cần nhắc thêm một chút nữa sao? việc này sẽ ảnh hưởng tới phương án nhất thể liên hoành của người đưa ra đó. Sự yên bình của hai nước đều dựa vào hành động này đó. Lão nói thật, nhìn trong triều đại hoa trốt cuộc không tìm ra người thứ hai thích hợp với dĩ tiểu thư này hơn người đâu. Mười hồn thang đế sư đưa tới quả là vô cùng lợi hại. Làm đại nhân bất lực ngồi yên trên ghế miệng im thanh thích. câu lão tiên sinh thở dài thật sâu đành bất lực nói. Ê, nói như thế vậy coi như là các người vô duyên, làm tam lần này ngươi tự mình bỏ qua, đến lúc đó ngươi mà hối hận thì đừng tới cậu ta. Ta mà hối hận, làm bản vinh cười hát hát tự tin nói, <cười> cố tiên sinh, người yên tâm đi, cậu người không bằng tự mình làm, hơn hai mươi năm nay ta chỉ biết đạo lý này. Lão Gia Tử xem ra rất hài lòng với thái độ của hắn, nhưng việc hôn nhân liên quan đến gian sơn xã tắc nếu thật phải hy sinh sự trinh khiết của Lâm Tam cũng không phải để thử một lần, chỉ là Thanh Tuyền và Tiên Nhi chịu chút ấm ức mà thôi. Câu sư thật sự chỉ có Lâm Tam mới được sao? Trong lòng Hoàng đế cân nhắc trước sau hồi lâu mới nói, Ta đã nói rồi, là hắn tự mình bỏ qua một nhân duyên tốt, cuối cùng sẽ có một ngày hối hận. Cố Thuận Chương lắc đầu. Hoàng thượng, dậy tìm cho Cao Ly công chúa một lương phối khác thôi. Hề, hey, cũng chỉ đành như thế thôi. Hoàng đế trịnh trọng gợt đầu. Dậy tìm trong cảnh nội đại hoa ta người vị thanh niên tuấn kiệt có nhân phẩm đạo đức, báo cho Cao Ly công chúa, để nàng tự mình chọn lựa, trẩm sẽ tứ phong công danh lợi lộc Câu sư nghĩ như thế nào? Biện pháp này cũng thỏa đáng, Cố Thuận Chương đương nhiên không có dị nghị gì. Mỉm cười gật đầu, việc hôn nhân đã quyết định, bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, chưa vị đại nhân trong điện điều tiết cho Lâm Tam. Có vài người biết được quan hệ của hắn với công chúa lại âm thầm tán hắn cao minh. Công chúa cao ly so với công chúa đại hoa bên nặng bên nhẹ, ai chẳng hiểu rõ. Lâm đại nhân lựa chọn cực kỳ chính xác tự dân cử tuyệt một nữ tử trong lòng cũng hơi tác vọng chỉ là nghĩ đến chân tình của thanh Tuyền và tiên nhi lâm vản vinh cũng được an ủi rất nhiều đợi mọi người bình tĩnh lại lão hoàng đế đưa mắt hỗ đảo qua thanh âm nặng nề hôm nay triệu tập chư khanh về triều nghĩ đó là gì trong triều của ta xảy ra một sự kiện rất lớn câu này như pháo nổ bên tai mọi người trên triều đường nhất thời im phăng phắc trong thời khắc mẫn cảm này Chưa bị đại nhân sắc mặt ai nấy đều tập trung đến cả ho cũng nén không dám phát ra một tiếng. Hoàng đế thở dài ánh mắt như điện nhìn thẳng vào Trần Tất Thanh. Ê! Trần ái Khanh! Khanh là giám sát ngữ sử. Vụ án này lại do Khanh cùng Lâm Tam đi làm việc. Đến tộc cùng xảy ra chuyện gì? Khanh mau nói ra xem nào. Trần ngữ sử sắc mặt trắng bệch, loán thoáng hơi hiểu ra vì sao Hoàng thượng lại phái hắn cùng Lâm Tam đồng thời tra án. Hồi bấm hoàng thượng, chư vị đại nhân, hạ quan phụng mệnh hoàng thượng ra ngoài cùng với Lam Tam Lâm Đại Nhân điều tra vụ án dương phủ bị cháy và thành dương gia mất tích. Trần Tất Thanh ông quyền tráng đổ mồ hôi thanh âm đã hơi trùng rẩy Lâm Đại Nhân thiên tư thông tuệ khi đến dương phủ phát giác ở dưới hồ hậu viện có một chỗ, à là một bí cung. Tuy là đầu mùa xuân trời rất mát mẻ, sau lưng Trần Đại Nhân lại đổ mồ hôi ướt đẫm việc này dẫn đến sự kiện trước nay chưa từng có chỉ sơ sót một chút chắc cũng có vô số đầu người trụng xuống chứ chẳng chơi hắn cần nhắc thận trọng không dám nói sai một chữ nào bí cùng bí cùng như thế nào ánh mắt hoàng đế ló lên trần ái khanh bên trong có cái gì khanh mau mau nói ra đi ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào người trần ngữ sử áp lực quả là ghê gốm Trần Tất Thanh cũng bất chấp tất cả vội vàng quỳ xuống sợ hãi hô to. Vì thần không dám nói! Hoàng đế cười lạnh vài tiếng. Ha! Khanh là giám sát nữ sử, còn có cái gì không dám nói? Có gì cứ nói thật ra, trẫm xá tội do Khanh. Tả ơn Hoàng thượng! Trần Tất Thanh đổ mồ hôi đầy người, quỳ mãi không dám đứng dậy. Bí cung này được đạo dưới đáy hồ, lối vào rất sáng, cửa đầy hai chữ lông cung, có hình thức tương tự với hoàng cung đại hoa. Các tên của các cung trong đó cũng phần lớn, rất giống. Bên trong gạch vàng lưu ly, bích ngọc phỉ thúy, trong cung còn thiết kế một kim điện giả. Có một lông ẩy làm bằng vàng rồng, một bức hình phong phỉ thúy, có ngữ thư phòng giả, những điện khác nữa. Trước khi thần thượng triều đã sơ bộ thống kê, Trong lông cung cộng có một ngàn hai trăm diên châu, hai ngàn căn vàng lá, năm mươi dạng lượng bạc, các loại đồ sứ và ngọc khí hơn hai trăm bức tranh quý. Hệ! Hey, lớn mật! Sắc mặt lão hoàng đế nặng nề, dưới cơn nóng giận đập mạnh tay vào án trước mặt để giấy bút ầm một tiếng, đến cả cái ấn ngọc trên bàn cũng bị rơi xuống đất, dân ngọc trong suốt tuyệt đẹp vỡ tan tành, mạnh ngọc văng tung tóe a a sinh hoàng thượng bất giận! trần tắc thanh dập đầu như giả gạo trên mặt không còn chút máu, chư thần vội vàng quỳ xuống sợ hãi kêu lên, Thanh thượng bớt giận, xin thánh thượng lấy giang sơn xả tắc làm trọng bảo trọng long thể lâm vãn vinh là người tàn tật tự nhiên không cần phải quỳ xuống, sắc mặt lão gia tử tối sầm như mây đen cuối chân trời đến cả lâm vãn vinh cũng không rõ lão thật sự giận dữ hay là bày trò. Hoàng đế hừ một tiếng cũng không cho mọi người bình thân nghiêm nghị nói. Trần ái khanh, khanh nói thật chứ, việc này có đúng là phát giác trong phủ của dương huynh không? Trần tất thanh vội vàng dập đầu, vì thần sao dám khi quân, khi đào thấy lông cung ở hậu viện dương phủ có lâm đại nhân có thể làm chứng. Nói như vậy là thật rồi, sắc mặt hoàng đế đau đớn lắc đầu chán nản ngồi xuống lông ủy. Nếu việc này mà do Lâm Tam bẩm lại, mọi người thể nào cũng có người, hoặc nhiều, hoặc ít, sẽ xì sầm. Nhưng lần này lại do ngữ sử trần tất thanh đại nhân tận mắt nhìn thấy. Lâm Tam ở bên chẳng nói một câu nào. Việc này rõ ràng đã như đinh đóng cột rồi. Nhìn sắc mặt thánh thượng khi thì đỏ, khi thì nhật đi. Không còn một ai dám mở miệng. Ai? Hải bệnh thân! Hoàng đế trầm mặt thật lâu phát tay mỏi mệt. Cảm ơn hoàng thượng. Chúng thần vô cùng cẩn thận đứng dậy, động tác nhẹ nhàng y phục cũng không dám phát ra chút sột soạt nào, sợ kinh động lúc thánh thượng đang tức giận. Lão hoàng đế thần sắc chán nản, khuôn mặt tự hồ trong nháy mắt già đi 10 tuổi, nước mắt thấp thoáng. Từ khi phụ hoàng truyền ngôi cho chẳng, đến nay đã hơn 20 năm rồi. Từ lúc trẩm đăng cơ tới nay Thuận theo thiên ý trị quốc hân bang Bắt đánh người hồ Nam Bình Phiên Di Có thể lo nghỉ khắp nơi Chưa từng có một ngày an nghỉ Không dám nói là anh mình khoan cổ Nhưng tự nhận cũng không phải là hôn quân Vì sao có người muốn khó xử trẫm Vì sao có người muốn xử khó trẩm Đều là thân huynh đệ Lão xoa nước mắt vô lực thở dài Ai chưa vậy Ái Khanh, các khanh nói xem trốt cuộc vì sao lại như vậy? Mắt khổ hoàng đế rưng rưng lướt qua mọi người, chúng thần đều co đầu trục cổ không ai dám trả lời. Đế sư Cố Thuận Chương chậm rãi đứng dậy ôn quyền bẩm: "Vì giang sơn xả tắc sinh hoàng thượng bảo trọng long thể, chớ bị thường quá độ, thành vương ngẫu nghịch sư việc đã phát sinh, nhiều lời cũng vô ích." chỉ làm sao xử trí cho nhanh trấn an tâm lý mọi người làm tướng sĩ tiền tuyến hậu cứ vô ưu sẵn sàng một trận sống mái với người độ quyết dương quay cho đại qua dạng thế tạ câu sư điểm tĩnh đệ tử ghi nhớ rồi có đế sư ra mặt lão gia tử vội vàng gạt nước mắt thần sắc đang lo lắng dần dần trở nên an tĩnh hắn hít một hơi hướng về phía lâm vản vinh lâm tam thành dương huynh hiện nay đang ở nơi nào bẩm hoàng thượng, tối nay ta được báo nói có người muốn làm loạn tại thành nam, lúc đầu ta còn tưởng có dạy tên tiểu tặc không thức thời cũng không có lưu ý lắm. Sau đó lại phát giác trả nhân số đám tiểu tặc này càng ngày càng nhiều, chừng năm ngàn người, tất cả đều được trang bị tinh lương quấn luyện cực tốt. Họ kết thành đoàn đánh thẳng vào quang binh, thanh tế rất hung mảnh. Làm đại nhân sắc mặt chân thành lời nói vô cùng chân thật. Dưới tình huống này để bảo đảm trị an cho kênh thành, các quân đệ thành phòng và Nha môn phấn khởi phản kích, không chỉ đánh tăng quân địch mà còn phát giác việc ngoài ý muốn. Hoàng đế sẵn giọng hỏi, Còn phát giác gì? Đó đúng là ngoài ý muốn, ta phát giác ra bóng dáng của thành dương trong số những người trong trận, bởi vì hoài nghi dương gia có thể bị tặc nhân bắt cóc thành phòng quang binh điều liều chết đến giúp phây san đến cả 500 huynh đệ, vừa thấy sắp đắc thủ nhưng lại đột nhiên sinh ra dị biến. Tiểu tử này trời sinh đúng là một năm miệng 10, gần đến chỗ nào gây cấn hắn vẫn nói điều đều như bình thường không khỏi làm người ta phật lòng, khi gặp mối chốt lại dừng ngang nửa chừng. Các vị đại nhân nghe thấy sao không tức giận cố thuận trương nhíu mày, làm tạm hoàn thuận trăm công ngàn việc, ngươi bỏ bớt lời thừa, nói thẳng vào chỗ trọng yếu chớ có nói quá nhiều. <cười> dạ, tiểu tử biết sai rồi. Cố lão đầu này quả là thâm không thể dò. Lâm Vãn Vinh cũng không dám khinh thị vội vàng cười rồi nói tiếp. <cười> Tưởng như chúng ta sắp cứu được dương gia, đột nhiên giữa đường lại nhảy sinh ra một tên trình giáo kim. Từ sau lưng dương gia có một kẻ nhảy ra, chỉ thấy hắn cao năm thước, khổ người to lớn, mày rậm râu đen, bộ dáng vô cùng bưu hãng. Sao mới biết được người này thật ra là gia tướng của dương gia, họ triệu tên vũ. Hắn buộc đầy quá dược ôm chặt lấy dương da, luôn miệng nói những lời mà chúng ta nghe không hiểu. Nói đến đây hắn khựng lại nhìn lướt qua hoàng đế, lão gia tử mặt lạnh như băng nói nhỏ. À, cái gì mà nói nghe không hiểu, ngươi còn nói mơ hồ nữa, trảm sẽ cho ngươi đến cả việc ngồi ghế lăn cũng không ngồi được. Lâm Vãng Vinh cười ha ha vài tiếng. <cười> tần Triệu Vũ nói, Dương Gia không thể... à, à, à có, có thể chết, không thể nhục, với quyết thống cao quý của ngài sao có thể đầu hàng được. Triệu Vũ tiên bắt tài, nguyện bồi ngài cùng chịu đẩy nạn. Tệ dược ngươi quả là quá đáng, vì sao lại hãm Dương Gia vào chỗ bất nghĩa? Dương Gia, mọi người đều có thể hàng, duy độc ngài không hàng được, không được. Chà, ý của người này là gì ta nghe không hiểu thật đó. Mọi người nghe thấy hai mặt nhìn nhau, gia tướng này rõ ràng khuyên thành dương đừng đầu hàng quan quân. Làm sao mà ngươi nghe không hiểu được? Tất cả mọi người nghe thấy cũng đều biết hắn đang nói dối, chỉ là trong thời khắc này đâu ai dám xen vào. Vậy sao đó thì à, như thế nào? Cố thuận chương hỏi, trên kim điện ngoại trừ hoàng đế cũng chỉ còn lão mới có tư cách nói chuyện. À, bởi vì dương gia bị ôm chặt, chúng ta không dám coi thường động động. Vậy mà tên gia tướng triệu vũ đó dường như bị điện loạn rất nặng, tử đốt quả dược trên người. Ngày phút nguy nan đó có một tên thủ hạ mưu sĩ trung thành của dương gia, tên tề dược lao đến hậu chủ. Dương gia lúc này mới may mắn thoát khỏi đại nạn nhưng đôi chân của dương gia... Chân của dương huynh làm sao? Hoàng đế đột nhiên đứng dậy, hỏi vội vàng, rõ ràng có thể thấy được trên mặt vô cùng quan thiết lâm vẫn Vinh lắc lắc đầu thở dài một tiếng hay nước lửa vô tình quá dược đã nổ hai chân dung gia đứt đoạn rồi ai dung quân ơi thanh thượng trên lên một tiếng dưới cơn kích động thân hình liên tục trung lên hình như sắp ngã xuống may mắn hắn được cao bình bên người vội vàng đỡ lấy hoàng thượng ngài kiềm chế long thể làm trọng Thành vương phạm vào đại tội như thế, hoàng thượng lại vẫn lo cho hắn như thế. Phần nhân nghĩa này mọi đại nhân trên điện đều âm thầm cảm động. Lâm Vãng Vinh mắt trớt sáng, lão gia tử khóe mắt đẫm lệ nhưng lại có vẻ ác độc lẫn khoái trí thoáng qua. Tuy chỉ lóe lên trong nháy mắt nhưng không thoát khỏi mắt hắn. Dương Quỳnh ơi! Thánh thượng rơi lại như mưa cao bình đỡ phía sau mới đứng được. Làm Tam Dương huỳnh hiện ở đâu, chẳng muốn gặp hắn. Ngự y, mau truyền ngự y, nhất định phải chữa trị chân cho Dương huynh. Hoàng thượng đối với thành vương cũng xem như đã chí nhân chí nghĩa rồi, quần thần ai nấy đều cảm khái, duy độc có Lâm Vãn Vinh là trong lòng sáng tỏ nhất, hắn lạnh nhạt nói: "Hoàng thượng ngự y đang cố trị cho Dương gia." "Được, trẫm đi gặp hắn." Hoàng thượng cũng bất chấp cả việc đang thương nghị, đến cả việc bãi triều cũng không nói, chạy ra ngoài vài bước, lại bị cố thuận chương ôm quyền ngăn lại, đế sư thần sắc bình tĩnh. Hoàng thượng, theo sự thật, mà trần ngữ sử dừa mới nói rồi, ngài bây giờ không nên đi gặp thành dương. Cố sư, vì sao? Chẳng lẽ trọng đến cả huynh đệ truộc cũng không được gặp sao? Hoàng đế đứng trên mọi người cũng không dám vô lễ với cố sư, cố thuận chương khẽ gật đầu. Hoàng thượng là thiên cổ minh quân, chắc cũng hiểu rõ đạo lý tiên quân thần hậu huynh đệ chứ. Ha! Tiên quân thần hậu huynh đệ. Hoàng thượng thì thào tự nhủ. Câu sư, ý của người là bảo ta trước trị tội dân quân, sau đó mới ta thể hiện tình nghĩa huynh đệ với hắn. Cố sư thần sắc nghiêm túc vô cùng thận trọng đáp. Hoàng thượng, đây không chỉ là ý của thần, mà là dương pháp của đại hoa. Chính vì dương tử phạm pháp cũng có tội như thứ dân, nếu thành dương có ý đồ làm loạn trong lòng môn nghịch, không trừng trị tội của hắn sẽ làm tổn hại dương pháp, không còn công chánh, hoàng thượng làm sao đối mặt được với dạng dân thiên hạ. Việc <cười> này quá là kỳ quái, cố bỉnh ngôn nhập nhằn với thành dương, cố lão gia tử vừa rồi lại bảo hoàng thượng đi trị tội thành dương, chẳng lẽ hắn không sợ Nhi tử bảo bối của hắn bị chém sao, làm vạn vinh khó hiểu những lời của đế sư làm cho hoàng thượng cũng tỉnh táo lại ông ta nhắm hai mắt hai tay chắp sau lưng trầm mặc lúc lâu việc này ai dám nói thêm vào chứ chưa vị đại nhân vội vàng lùi về phía sau chỉ sợ hoàng thượng nhìn chúng tự vậy khanh nói đi không ai dám xuất chủ ý hoàng đế cũng có chút tức giận chỉ vào người đứng đầu giải quan văn bên tay phải gọi tên luôn Tối nay có đi sư ở đây, từ vị ngoại trừ lúc đầu nói chuyện với Lâm Vãng Vinh, cơ bản không cất một lời nào, thấy Thánh Thượng chỉ vào mình lão bước ra ôm quyền nói. a Hoàng Thượng, dương tử phạm Pháp có tội như thứ dân, đế sư vừa nói như vậy chính là căn bản của việc trị quắc lão thần ủng hộ. Tội mô nghịch nếu xử trí như thứ dân vậy thì chỉ có nước chết, từ vị nói rất đơn giản những phân lượng nặng tựa ngàn cân lão đấu với thành vương nhiều năm ân oán giữa hai người rất rõ ràng thấy lão chủ trương nghiêm trị mọi người cũng chẳng ai lấy làm quái lạ hoàng đế hừ một tiếng tức giận dương huỳnh chính là thân huynh đệ của trẫm giống như hai tay hai chân của trẫm một người bình thường ai lại chặt chân tay chứ diêu biên chính khanh nói xem diêu biên chính chính là tên học sĩ Văn hoa cát vừa rồi đề cử lâm tam cầu thân Công phu bởi đích của hắn đến cả lâm đại nhân cũng bội phục. Nhìn hắn đứng sau trần tất thanh, địa vị hắn xem ra cũng không thấp. A thần nghĩ rằng Hoàng thượng lòng giả rộng lớn, nhân ái ân đức vô cùng trí tuệ. Những thần tử chúng ta làm sao mà hiểu hết được? Chỉ cần là chủ ý của Hoàng thượng nhất định phải là anh Minh rồi. Để có thể lĩnh ngộ dụng tâm hiểu biết thì dù có học cả đời cũng khó giải thích được một phần... Vụ văn chính thần thái nghiêm túc, thanh âm sang sảng làm trung động cả màn nhĩ lâm bản vinh. Hoàng đế gật đầu mỉm cười. Hà! Vụ ái khanh! Khanh trực tiếp nói quan điểm của khanh, Trẫm sẽ không trách khanh. Dạ! Di thần nghĩ rằng giấy tội trạng của dương gia, hoàng thượng xử nặng đó là đại nghĩa diệt thân làm gương cho thiên hạ dân chúng. Dân chúng nhất định càng thêm kính ái hoàng thượng. Quân thần đồng lòng, đại sự khả thành, nếu chỉ phạt nhẹ, vậy cho thấy hoàng thượng nhân ái sâu dày, dùng đức để cảm người, giáo hóa dân chúng, có thể nói là biểu tượng của thiên hạ, dạng dân sẽ cảm ơn ân đức hoàng thượng, tất nhiên sẽ tuân thủ pháp lực, đại hoa sẽ có mặt trời lên cao. Bù lão huynh nói một lúc lâu, vỗ mông ngựa lìa lịa nhưng lại chẳng nói lên được cái gì cả dàn sơn sau lại có một nhân tài như thế này nghe vua lão huynh nói một phen lâm đại nhân tự thẹn thua xa hoàng thượng lại kêu trần tất thanh trần ngự sử thấy hoàng thượng tự hồ không muốn dùng trọng hình với thành dương trong lòng tính toán trong chốc lát rồi vô cùng thận trọng đáp giới ra tội của thành dương chặt đầu cũng không quá đáng nhưng thánh hoàng có tấm lòng nhân hậu yêu thương huynh đệ không muốn tay chân tương tàn thành vô cùng cảm động Nhân trọng tội này thì không thể không trị. Thần à, nghĩ tới nghĩ lui, tìm ra một phương pháp tạm ổn. Hai chân dương gia đã tàn phế rồi. Đã là phế nhân vậy không bằng cắt bỏ phong hào của hắn, đưa hắn đầy ra biên cương, để quân sĩ giám thị mọi hành vi cũng buộc hắn trọn đời không được hồi kinh. Sống như vậy cho đến chết già. Việc trừng phạt như thế đã thể hiện được sự nhân ái vô biên của Hoàng thượng. Thiên hạ dạng dân đều kính ngưỡng chẳng phải lưỡng toàn kỳ mỹ sao? Ê, thần phản đối tự bị dội là lên trần đại nhân cố tình dung túng thành dương trong lòng môn nghệ trời giận người quán nếu không nghiêm trị làm sao nói chuyện được với thiên hạ vạn dân. A, tự đại nhân không phải là muốn giết người mới là phạt, các phong hào đại ra biên cương cũng là một trận phạt lớn rồi, đâu với một người tàn phế thì cần phải nhân ái cũng thể hiện được sự anh minh thần dũng của thánh hoàng. Hai người đứng giữa triều đường tranh luận, người nói qua ta nói lại, mắt vàng lên, hoàng đế phẫn nộ bảo mạnh Long Đình, "Đủ rồi, hai người đừng có nói nữa." Từ vị già Trần Tất Thanh vội vàng im lặng, trút cuộc không dám cất lời nữa, hoàng thượng hừ một tiếng chậm rãi nói, "Ý của các khanh lòng trẫm đã hiểu biết, cũng hiểu các người đều nghĩ cho đại qua ta." Thành Dương là anh em ruột của Trẫm, hoàng gia nhất mạch, duy chỉ có hai người ta và hắn, Trẫm sao dám hạ độc thủ? Lúc Tiên hoàng còn sống, Trẫm từng phát lời thề, kiếp này tuyệt không tàn sát huynh đệ, chư khanh có thể không quan tâm, nhưng Trẫm tuyệt không dám quên, Trẫm vĩnh viễn không làm việc tay chân tương tàn, cứ theo ý của Trần Ái Khanh nói đi, các phong hào của Dương huynh đại đi xuyên Bắc biên cương, để lính biên phòng giám quản cả đời không được hồi kinh. Từ dị muốn nói nữa hoàng đế trừng mắt nhìn lão từ vội câm nín. Cái gì đi biên cương không phải là thả hổ gì rừng sao. Lão gia tử điên rồi. Lâm vãn vinh hơi căng thẳng tim đập thành thịch Câu sư ngài xem trẫm xử trí như vậy có thỏa đáng không? Anh mắt hoàng thượng chăm chăm nhìn về phía cố thuận chương. Hiển nhiên là muốn có sự ủng hộ của lão. À, trật tốt, trật tốt. Cố thuận chương tán dường. Cảm ơn cấu sự điểm hóa. Hoàng đế gật đầu, ngăn từ vị đang còn cố muốn nói gì đó cương quyết bảo. Giống là tai chân khuyết mạch tương liên, người có thể bất nhân, trẫm há có thể bất nghĩa. Chư Khanh không cần nhiều lời, tâm ấy trẫm đã quyết. Cứ xử trí như thế đi, tuyệt không sửa đổi. Cao bình, lập tức giết chỉ, chiếu cao thiên hạ dạng dân. Hoàng thượng đã có chủ ý ai còn dám nhiều lời, trần tất thanh đứng dị hồn. Tâm lòng hoàng thượng bao la, trung nghĩa nhân đức, yêu thương nhân dân, trời xanh chứng giám. Việc làm cho thiên hạ dạng người kính ngưỡng, dạng ban quy phục, thần cảm động vô cùng. Thanh hoàng dạng tế, dạng dạng tuế. Quần thần đồng thanh hô lên, dạng dạng tuế. Hoàng đế thở dài sắc mặt mỏi mệt. Ê, nghị sự dần lại ở đây, chẳng còn muốn đi thăm dương huynh. Hy vọng trong lòng hắn đừng có quán hận trẫm Hoàng thượng hậu đái thành dương như thế. Nếu vương gia còn oán hận, vậy thì quả là không còn thiên lý nữa rồi. Quần thần nghe thấy sục sịch cảm tháng, ai nấy ánh mắt kính ngưỡng không người nhìn theo hình bóng hoàng đế chậm rãi biến mất sau tấm màn Một việc kinh thiên động địa như vậy lại được quyết định như thế, làm vãn vinh và từ vị hai mặt nhìn nhau không nghĩ từ một trường cảnh đầu người rơi hàng loạt máu chảy thành sông. Thế mà thậm chí đến cả một câu trách cưới cũng không có, lão gia tử này lương thiện đối đãi với thành dương như vậy sao? Từ vị cùng hán ra ngoài điện nhìn chung quanh một phen, thấy bốn phía không có ai, lúc này mới lắc đầu thăng nhẹ, thấp giọng khẽ nói. Ê tiểu huynh, người nói hoàng thượng làm sao vậy? thời cắt máu chốt, sao người do dự không quyết? Dưới tâm kế của thành dương... Cho dù không còn hai chân, cũng giống như một mảnh hổ cù quán càng thêm khắc sâu. Nếu mặt kháng lâu lạc ở xuyên bắc, vậy thì có khác gì thả hổ về rừng? Từ tiên sinh, ngài nói với ta việc này có tác dụng gì? Lâm Vãng Vinh cười khổ. <cười> ngài cũng thấy sự tình này rồi đó, lão gia tử đã có chủ ý. Căn bản không để cho người khác có cơ hội xen vào. Tứ xuyên là một địa phương xa hẳn nơi ở của hoàng đế. Các muội tử ở xuyên ai cũng đều xinh đẹp. Dương gia đi đài ở đó không biết thoải mái đến đâu cái này kêu là lúc họ lại gặp được phúc cha sao ta lại không có số được hưởng như thế chứ <cười>